các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh mới cầm quà tặng của cô xuống xe mở cửa xe giúp cho cô em đeo anh quà gì vậy chứ một cái cà la vạt ngày anh và chị yến kết hôn có thể đeo cái la vạt này được hay không cô thận trọng hỏi hai người đang đi vào thang thang máy thì nhìn nhau một lát không thể anh trả lời hai chữ đơn giản cũng không có giải thích gì quỷ thừa lằng cũng không hỏi nhiều trong lòng có một cảm giác đi thương Cô đi theo hướng đường vũ ra khỏi thác máy Chờ anh mở cửa xong Cô do dự đứng ở bên ngoài Đột nhiên không muốn vào nữa Sau khi vào nhà không thấy cô vào theo Anh quay lại hỏi Sao em không vào chứ Em nghĩ quả tặng đã đưa cho anh rồi Em không vào Em hướng đường vũ không để cho cô nói Trực tiếp cầm tay của cô Kéo cô vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại Em ra phòng khách ngồi một chút trước đi Anh thay bộ quần áo xong Anh có chuyện muốn nói với em Là chuyện rất quan trọng. Xin em. Ít nhất hãy nghe anh xong nói rồi hãy về. Anh sẽ đem trở về có được hay không? Anh cần phải thay quần áo. Yên tĩnh một chút mới có thể nói chuyện thật tốt đối với cô. Quý tư lăng nhìn thẳng vào anh một lúc lâu. Sau đó mới gật đầu đi vào phòng khách. Hướng đường vũ mặc bộ quần áo ở nhà vào. Sau khi rửa mặt xong thì trở lại phòng khách. thong thả đi gấy gấu sofa rồi quý đầu nhìn cô. Tiểu lăng rắc như người dựa vào sofa. Gối lên tay trái nhắm mắt lại Giống như là ngủ thiếp đi Anh ngồi xuống người xuống Xem ra đôi mắt của cô có một chút thâm phả dưng Nhìn bộ dạng rất là mệt mỏi Anh sờ sờ vào gương mặt của cô Cảm thấy gương mặt này đã gây đi rất nhiều Thật là xin lỗi Em có một chút mệt mỏi Cô bị đụng chạm Làm tình lại Kể từ khi mang thai cô rất dễ cảm thấy mệt mỏi Không sao cả Về mặt của anh tràn ngập vẻ thương cảm Chưa kỳ em sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà nói lời xin lỗi với anh. Cô luôn ngủ một chút rồi ngồi luôn. Có lúc xem phim tựa vào trên đùi anh ngủ. Rồi sau đó anh phải trực tiếp ôm cô vào phòng. Quý tựa lăng cười thản nhiên hỏi. Anh muốn nói gì với em sao? Nói chuyện anh với chị Y Tinh đã quyết định ngày kết hôn sao? Hướng đường vũ lắc đồng một cái. Anh ngồi lên ghế salon rồi ôm cô dựa vào vai mình. Tại sao lại muốn anh đeo cà là vạt em tặng kết hôn chứ? Em không có biện pháp nào tham gia hôn lễ của anh. Anh đeo cái cả lạp vặt kia coi như là em có thể tham gia. Em thật sự yêu lương cạnh nhiều sao? Yêu chứ. Cô không dám nhìn anh mà cúi thấp xuống đầu. Chầm mặc một hồi lâu, anh nhìn quanh căn phòng khách một lượt. Mặt tường, tủ tivi, khai tra, từng tấm ảnh chụp chung đặt ở trong khung hình. Tất cả đều là hình của anh và tiểu lang sát đi du lịch sao? Anh không có cầu hôn y tình. Rốt cuộc anh cũng nói ra khỏi miệng Phải nói là Anh cầu hôn được một nửa thì phát hiện Thì ra là anh Trong lòng vẫn yêu người kia Anh Vũ à Cô hoàng sợ ngừng đầu nhìn anh Không ngờ anh vậy mà không có cầu hôn Không ngờ anh yêu Người anh yêu sẽ là cô sao Có khả năng sao cạnh nhau nói anh Vũ sẽ trở về tìm cô Hướng đường Vũ rời khỏi kế salon Đi về phía bên tường trái Lấy xuống một khung hình Là hình chụp anh và tiểu lang sát Nằm trước khi Tiểu Lăng Giác giúp anh đếm được sinh nhật, Tiểu Lăng Giác dùng sức hôn lên cỏ má của anh. Anh đi lại ghế salon, giờ hình lên cao giữa hai người nhìn. Thật là ngu xuẩn, thật sự rõ ràng như vậy anh lại không nhận ra. Tiểu Lăng Giác à? Anh biết mình đã hiểu quá trẻ. Cho tới ngày hôm nay anh mới biết được là anh yêu em. Quý Tiểu Lăng quên ca thở trong giây lát, lộ tài của cô thật sự lắng nghe được anh vỗ nói yêu cô sao? Anh vừa nói rằng anh yêu em sao? Cô lầm bầm nói nhỏ. Anh đã từng nói, nhưng mà tình yêu đối với em gái thôi mà. Không phải tình yêu đối với em gái như là trước đây anh từng nói. Thật là xin lỗi, anh đã quá ngu ngốc. Hướng đồng vũ đề không hình xuống nhìn cô. Trái tim của anh vừa đau lại vừa hối hận. Thì ra là anh đã yêu cô sâu đậm. Là tình yêu của một người đàn ông, đối với một người phụ nữ. Đem tình yêu đối với cô cắt xử sâu tận trong tâm hồn. Tình yêu của anh, tự nhiên giống như hơi thở. Anh cho đó là tình cảm giữa anh em, là anh quá mức ngu xuẩn, dại dột đem một người tốt đẹp như cô đầy vào trong ngực của một người đàn ông khác. Hướng đồng vũ nhớ lại cuộc sống của mình, ở mỗi thời khắc quan trọng đều có vị trí của tiểu lang sắc. Cô căn bàn là một nội sinh mạng của anh. Vào giờ phút này, anh thật sự không có biện pháp nào tưởng tượng, tương lai mỗi ngày không có cô ở bên cạnh. Anh Vũ à, anh yêu em. Quý tử lẳng đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lã chạ tuôn rơi. Cô chưa từng nghĩ có thể nghe anh nói ra điều đó. Đọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện